Kiếp sống của Lâm Thi Â đã vị anh mà hủy diệt không Ừ anh có biết như thế hay là không mà anh còn muốn hủy diệt cả kiếp sống của tôi nữa tay chân của Lý Tẩm hoan bỗng run bẩn bật hắn khung mình xuống ho sạc sụa hắn ói do từng bụng máu tươi tiểu phi đứng nhìn lý T hoan bằng có mắt lạnh lùng thật lâu hắn vùng quay mặt và bỏ đi